Anh không nhắc tới thì em hôi, nói tới tôi lại nghĩ tới hình ảnh mình quỳ gối giữa hai chân của anh, ơ, không cần hiểu sai, mà là tôi đã như quỷ hút máu mà hút lấy máu giọt máu từ miệng vết thương. Anh có thể hấp thụ khí từ tôi để hồi phục, liệu tôi có thể từ việc đó mà có được lợi thế gì không nhỉ? Nói không chừng chính là như vậy. Tông Thịnh tiếp tục nói, em thật sự cái gì cũng đều không nhớ rõ sao. Tôi cúi đầu không nói lời nào, anh khuấy chen cháo nói, yêu tiền à. Tôi đó nếu không có em có lẽ tôi đã trở thành quái vật mà tôi ghét nhất. Anh không phải quái vật. Tôi cắt ngang lời anh. Những từ này chính là điều cấm kỵ đối với anh. Sao anh có thể nói nhẹ nhàng tới vậy? Anh vẫn khói cháo lặng lẽ không nói gì. Tôi cảm thấy tay mình có chút sức nên đưa tay nhận lấy chén cháo tự mình ăn bát và thìa. Anh đứng dậy, dường như do dự rồi mới nói. Tông yêu Tuyền, trước đây khi tôi trở về chính là muốn lợi dụng em giúp mình màu chóng khỏe lại để xử lý việc ở khách sạn. Việc ở khách sạn chính là việc mà ra ra cư canh cánh trong lòng, đối với ông, nếu không cử lý tốt thì ông chết cũng không nhắm mắt. Đối với tôi mà nói em cũng chỉ là phương tiện dưỡng sức mà thôi, tôi không muốn mình biến thành hung thủ giết người, không muốn trở thành quái vật, mà em chính là người có biện pháp ngăn cản những việc này phát sinh. Anh có ý gì? Tôi hỏi, ăn cháo một lát mà tay đã lại mỏi nhừ. Anh nói chuyện với tiết tấu này có cảm giác rất không ổn. Anh nhét tay vào túi quần, thở dài. Tông yêu tuyền. Việc ở khách sạn đã xử lý ổn thỏa, công cụ như em tôi đã lợi dụng xong rồi. Tôi ở lại chờ em tỉnh dậy, cũng coi như đã tận lòng, ngày mai tôi sẽ rời đi, tôi còn có việc cần hoàn thành. Tôi sẽ nói với bà là tôi thực sự không thích em, tôi ghét em, về sau em có gả cho ai cũng không có quan hệ gì với nhà tôi. Còn nữa, căn nhà này tôi chuyển quyền sở hữu cho em, tôi cũng sẽ nói với bà, coi như bồi thường mấy đêm đó cho em. Nói thật so ra cũng ngang ngửa một bữa ăn với các nữ minh tinh anh nói còn chưa xong tôi đã nem thẳng chén trá tôi có thể làm rất nhiều việc mà trước đây không dám làm tông thịnh anh đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa tôi gào lên giọng vốn vừa yếu ớt vừa khản đặc nên vừa gào lên liền ho khan khả năng phản ứng của anh vốn rất tốt với khoảng cách gần như vậy thì anh hoàn toàn có khả năng tránh đi chén cháo nhưng hai tay anh vẫn nhét trong túi quần lẳng lặng nghiêng đầu rồi nói tôi đã nói rõ công cụ như em đã hết tác dụng có thể vứt đi rồi Em không phải từng van xin tôi nói với bà hủy bỏ định thân sao. Giờ tôi về quê nói, còn căn nhà này tôi tặng cho em, trả cho em mấy đêm vất vả. Tông thịnh tôi hòa khóc, là khóc vì đau lòng, tôi chưa từng nghĩ tới anh sẽ nói với tôi những lời này. Nếu là lúc trước tôi hẳn sẽ rất vui vẻ khi n n gờ h -e anh nói vậy, kế hoạch cho tương lai của tôi là không có liên hệ gì với anh, anh sẽ nói với bà anh không đến gây chuyện với nhà chúng tôi, tôi sẽ sống cuộc đời tự do tự tại của mình. Chính là hiện tại. Anh đang làm đúng như kế hoạch mà tôi mong muốn, nhưng tôi lại không nói nên lời, chỉ thấy trong lòng đau quá, cái gì cũng nói không nên lời, chỉ muốn khóc. Tôi cũng chẳng phải là loại nữ cường nhân, cũng không phải là người thật kiên cường, lúc này tôi chỉ biết khóc chứ không biết làm gì khác. Anh tạm dừng một hồi lâu rồi mới xoay người đi ra khỏi phòng để lại tôi một mình khóc lóc ở trên giường. Cơ thể vốn di đã rất yếu ớt, lại còn vừa khóc gào lên nên tôi không biết thiếp đi từ lúc nào giấc ngủ thật sự vô cùng bất an. Trong mơ tôi đói bụng cứ luôn đi tìm đồ ăn. Chờ đến khi tôi tìm thấy mì để ăn thì lại mơ thấy anh nói những lời đó với tôi, là anh không cần tôi nữa, tới mì cũng không cho tôi ăn. 2. Khi tôi tỉnh lại thì trời đã sáng. Hạ lan lan trên người mặc tạp dề kéo rèm ra làm ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào tôi. Lan lan. Tôi khẽ gọi, cô nàng vôi quay người sang cười với tôi. Cậu tỉnh rồi, ưu tuyển, cậu ngủ thật nhiều đó. Sao cậu lại tới đây? Giọng tôi đã ổn hơn. Trên người cũng có thêm sức lực, tự ngồi dậy rót nước uống liền hai cốc. Lan lan ngồi xuống mép giường, đương nhiên là anh cậu gọi điện kêu tớ tới đây chăm sóc cho cậu. Anh ấy bảo có việc gấp cần đi mà mấy bữa trước cậu lại cảm xốt phải ở nhà một mình nên anh ấy không yên tâm. Nước cậu vừa uống là do anh ấy chuẩn bị đó. Tay cầm ly nước của tôi hoi nắm chặt, nước còn ấm. Ừ, anh ấy vừa đi hơn mở gì phút thôi. Cậu với tiểu lão bản sao lại như vậy vậy? Hôm đó cậu tan ca xong thì hôm sau anh ấy bảo cậu ốm xin nghỉ, thì ra là có liên lạc với cậu rồi, anh ấy còn đi tìm quản lý xin nghỉ hộ cậu đó. Nếu nói hai người không có quan hệ thì tớ không tin. Hơn nữa, hôm đó họp lớp sao lại trùng hợp anh ấy có mặt ở đó chứ? Cậu báo địa chỉ phải không nào? Ừ, hai người đã cặp với nhau vậy mà không báo cho chị em nha. Làm hại tớ còn lôi anh ấy làm khiên đỡ nữa chứ? Sớm biết thế thì tôi lôi anh trai cậu ra nói là bạn trai mình là tốt rồi. Hi hi. Tôi ôm ly nước khẽ cắn môi, trong lòng bấn loạn. Chuyện đêm đi không thể quay lại, nếu thật sự có thể quay lại tôi sẽ không làm như vậy. Tông Thịnh. Vì sao đã nói với tôi những lời tổn thương đó rồi còn lưu lại chăm sóc cho tôi, còn chuẩn bị nước cho tôi? Tại sao nói với tôi như vậy? Tại sao đông dưng lại vậy? Đúng rồi, trước hết là chuyện người nhà của bê gái đó nói chuyện với Tông Thịnh làm anh muốn đi vào khách sạn ngay lập tức, từ đó mới xảy ra chuyện. Còn có ngày đó tôi viết tên người để phân tích này nọ, vẫn chưa tìm ra manh mối mà chỉ cảm thấy mọi chuyện thật rắc rối. Còn có, sau khi tôi ngất trong xe chắc chắn Tông Thịnh đã nói truyền với Ngưu Lực Phàm ít nhất cũng giải thích gì đó. Có lẽ nên tìm hắn sẽ có manh mối. Suy nghĩ này lập tức bị tôi xóa bỏ. Facebook, ngẹp muộn. Đêm đó khi hắn kéo Tông Thịnh ra từ trên người tôi hẳn đã nhìn thấy toàn thân tôi rồi. Chơi an. Thôi thì cả đời tôi tốt hơn hết là không cần nhìn thấy mặt hắn nữa. Ở tổ ái đang mải nghị thì Lan Lan đã đưa điện thoại tới trước mặt tôi. Điện thoại của cậu. Tớ đã giúp cậu sạc tin rồi. Tôi nghĩ chắc mấy ngày qua không liên lạc với mẹ nên định gọi cho mẹ đừng lo lắng. Kế tiếp là nghĩ tới bà của anh. Khi Tông Thịnh rời đi chắc sẽ nói với bà rằng không cần tôi. Đồng nghĩa bà anh sẽ gọi tới mắng tôi. Mắng một lần đã đỡ. Chỉ sợ là mắng tái mắng hồi thôi. Ngay lúc đó điện thoại đổ chủ ố nhờ. Không có tin ngờ gì gọi. Tôi do dự rồi bắt máy. Alo. Yêu tuyền Thân thể đỡ chưa? Là giọng của. Thầm kế ân. Cả ngờ gì tôi cứng đờ sau vài giây thì tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Không có gì, chính là ở phòng cho nghỉ bộ phận buồng phòng tôi nhặt được một tờ giấy, mặt trên viết tên của tôi, còn có tên chú tôi, còn có Lao Bác, Tông Thịnh, còn có tên của em, à, còn có một cái tên Vương Cản. Anh muốn thế nào? Tôi luyện chữ, viết mấy cái tên đó thì làm sao? Tôi tức giận đáp, gã hẳn là vờ Vĩnh Hảo Tâm. Không muốn nghe chuyện xưa của Tông Thịnh cùng Vương Căn Sao. Tới khách sạn tìm tôi đi, tôi luôn hoan nghênh. Gã cút điện thoại. Lan lan đem cho tôi một bát mì, nhìn tôi buông di động, hỏi, ai gọi điện thoại vậy? Facebook, ngạc buông. Bệnh tâm thần. Tôi đáp lời, từ trên giường đứng dậy. Tôi không thể cứ ngủ như vậy. Đầu giường còn nước gấm đã chứng minh Tông Thịnh nói những lời đó là có nguyên nhân, nhất định có nguyên nhân. Anh hẳn vì lý do gì đó mà không nói cho tôi, mà tự mình rời đi như vậy. Anh không nói cho tôi thì tôi có thể tự mình đi điều tra. Anh bỏ tôi lại mà đi, chẳng sao, đây là nhà anh, nơi này còn quê anh, sau cùng anh cũng phải về nhà thôi. Facebook, ngạc mụn. Nửa tiếng sau tôi và Lan Lan ngồi ở phòng khách ăn mì, tuy không ngon nhưng tôi thật sẽ đói, chỉ vài đũa đã ăn xong. Lan Lan lại không để ý, ngồi cạnh bàn lịch. Di động, còn thỉnh thoảng cười cười. Lúc ngẩng đầu lên cô mới hỏi, "Ưu Tuyền, ngày mai cậu thật sự có thể đi làm sao? Dù sao thì tiểu lão bản đã giúp cậu xin nghỉ, ở nhà ngủ thêm mấy ngày, không ai dám nói gì đâu. Đi. Mắc gì không đi. Mỗi ngày ở nhà ngủ, cái gì cũng chẳng làm được. Chỉ có trở lại khách sạn, tôi mới có cơ hội đi tìm mắt cá chết cùng quỷ thang máy kia, hỏi thăm một chút, Tông Thịnh cùng Vương Càn rốt cuộc là thế nào, tôi không tin, ở khách sạn quỷ đều bị ăn hết, chắc chắn còn quỷ xuất lại. Lan Lan tựa như đột nhiên nhớ lại cái gì, nói, à, đúng rồi, lúc cậu còn ngủ điện thoại khỏi đối nhớ lại có ngờ gì gửi hệ chặt tớ bất cần mở lên chỉ là ảnh mà kinh lắm chỉ gửi ảnh mà ca nói gì cái gì tôi nghi hoặc mở di động lên hệ chặt kia chỉ có một ký tự tôi biết đó là Ngưu lực phàm gửi tổng cộng bốn bức ảnh một bức là cửa xe bằng kim loại bị cắt một tấm là ghế xe bị cắt qua còn có một tấm là vết máu trên ghế nệm tấm cuối cùng là chụp một cô gái không thấy mặt út mặt lên ghế tóc che cả mặt tóc bê vết máu Khó trách lan lan không nhận ra chính là tôi, bà bà đỉnh cao siêu cấp vô địch ha ha, ha ha. Tôi vội ngẩng đầu, không quen biết, chẳng bị ẹt là ai luôn. Tôi trột dạ buông điện thoại mà cười ngây nô. Đúng là rảnh quá mà, nhưng mà yêu tiền này. Cô nàng nhòi người tới gần tôi, cậu có cảm thấy cái xe đó giống xe anh cậu quá không? Ồ, không chứ, anh tớ, lúc anh tớ mất tích thì xe cũng không thấy mà. Đoạn này có gì đó sai sai chẳng phải cô vẫn luôn gào lên xe anh tui ở cửa khách sạn sao cô tuyền à, cô có quên gì không trên cửa sổ xe có dấu tay kia kìa lần trước tớ ngồi triển xe từng nhìn thấy đó chắc trùng hợp thôi ha ha trong lòng tôi mắng thầm ngưu lực phàm tới tận mười tám đời tổ tông hắn ai mà biết hắn lại là cái loại người này lan lan muốn nhanh chóng về chuẩn bị cho ca đêm nên giữa chưa vội rời đi cô nàng vừa đi thì tôi liền hồi đáp hẹn chặt kia ngưu lực phàm cái đổ trâu cưới xe máy Anh rốt cuộc muốn thế nào? Bên kia cũng vội đáp lời. Tôi chẳng muốn thế nào cả. Rốt cuộc cô em cũng tỉnh rồi hả? Hôm đó, cô em xém nữa là đã chết rồi có biết không? Cô nhìn lại bộ dáng mình hôm đó chưa? Xem ảnh tôi chụp chưa? Tông Thịnh căn bản không phải là người mà, nếu như thật sự cô ở cùng với hắn sẽ có ngày chết đó. Tôi cũng vì lương tâm nghề nghiệp mà nhắc cô một câu. Tôi nhìn điện thoại, không biết phát huệ chặt lại cho hắn thế nào. Ngay lúc đó điện thoại mẹ tôi gọi tới. Nhiều ngày không liên lạc chắc mẹ thật sự suốt ruột rồi. Tôi vội nhấc máy, thì nghe tiếng mẹ tôi khóc trong điện thoại ủ tuyển, con mau về nhà một chuyến đi. Mẹ, làm sao vậy? Điện thoại truyền tới giọng bà Tông Thịnh, mấy người dạy con làm sao vậy? Hay thế? Hay các người bảo nó làm vậy? Nhà các người thiếu ta bao nhiêu tiền, có bao giờ ta tính toán không hả? Không phải là ta n n hình vào mặt mũi của Tông ưu tuyển đối với thịnh thịnh nhà chúng ta sao? Đúng là nuôi con sói mắt trắng mà. Cả nhà đều là bạch nhã lang. Lần trước, mổ sỏi thận cho ba yêu tuyển thì sao? Xe cấp cứu không vào được, là ta cho xe của khu mỏ nhà ta đưa đi. Giờ hay rồi, đây là... Tôi chưa nhìn thấy bà Tông Thịnh, nhưng nghe tiếng thật y lìa như ong vỏ vẽ vỡ tổ. Ra đầu như tê dại cả đi con, con về ngay. Mẹ à, con về ngay. Đối với bà của anh, tôi có thể lảng tránh, có thể trốn tránh, nhưng ba mẹ tôi thì không được. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho bản thân mình. Khi tôi về tới nhà thì trời vừa sầm tối. Bước vào con đường lát đá, mới tới cổng từ đường đã có bác gái chạy lại nói với tôi. "Ưu tuyển, con đã về rồi. Bà Tông Thịnh đang quậy trong nhà con kia. Tôi chạy về nhà, còn cách 50-60 em mở đã nghe giọng bà đang chu chéo. Giọng bà là giọng nữ thấp, gào lên nghe không khác gì giọng đàn ông, Trầm trầm chấn động. Cứ muốn như vậy là xong hả? Tông Thịnh không truy cứu, ta còn muốn truy cứu đó. Đây không phải là vấn đề tiền nong. Tông yêu tuyến đó, chính là người nhà chúng ta. Có chết cũng phải làm ma nhà ta ba tôi đã rời nhà, mẹ tôi thì ngồi khóc lóc ở bậu cửa. Trong phòng khách, bà Tông Thịnh tròn quay đứng đó, đập mấy cái chén, xỉa sói mẹ tôi, cái loạn đàn bà như cô dạy ra con gái là bạch nhãn lang. Có bản lĩnh thì cả nhà trốn đi luôn đi, đừng có quay về đây. Tốt nhất là mộ tổ tiên cũng đào lên đi, chứ không thì cần cầu ở mỏ nhà ta không có mắt đâu, đào mất lúc nào không biết. Tay bà còn cầm một cái chén. Mà trước mặt bà chính là Tông Thịnh. Anh đứng giữa bà mình và mẹ tôi, xem ra là tới ngăn cản bà anh đại náo. Nhưng coi bộ, anh chẳng thành công, tính tình của bà anh chỉ có bà mới dám giữa đêm tự mình đi đào mộ con gái, tệ quan tài. Bà à, đã 4 tiếng rồi, bà có mệt hay không? Không mệt. Ta liền phải mang cho tới khi Tông Ưu Tuyền nhà mình trở về. Ta muốn nghe nghe Tông Ưu Tuyền nói sao với mẹ nó. Nhà chúng nó dám ghét bỏ con, con yên tâm, bà chống lưng cho con. Tông Thịnh xoay người lại, trên mặt dù đeo kính râm to nhưng vẫn thấy được anh đang to mày, chuyện này đúng là không thể bình tĩnh nổi. Tông Thịnh nhìn thấy tôi ở cửa, bà anh cũng nhìn thấy. Tôi đi lại chỗ mẹ, kéo mẹ đứng lên nói, mẹ, mẹ sang nhà bác ba ăn cơm trước đi. Yêu Tuyền mẹ tôi cũng bắt đầu mang tôi, rốt cuộc là làm sao? Lúc trước không gặp Tông Thịnh thì con không vui, giờ đã gặp nhau, không phải còn sống chung sao? Nam nhân tốt nhờ vậy sao con còn chưa vừa ý? Hay là ở ngoài lén có bạn trai rồi? Đứa nhỏ này, sao phải làm mẹ phiền lòng vậy? Tông Thịnh có cái gì không tốt xấu? Mẹ! Mẹ sang nhà bác ba ăn cơm đi. Nhà bác đang ăn, chắc cũng chẳng thiếu vài miếng của mình đâu. Tôi đẩy mẹ ra khỏi cửa rồi mới quay người lại, đối mặt cùng bà Tông Thịnh và anh. Bà Tông Thịnh mặt lạnh lùng trừng mắt với tôi, hai mẹ con mấy người diễn kịch xong chưa? Sao nào? Coi thường Tông Thịnh nhà ta lăn lộn bền ngộ phải sao? Bà tôi cắt ngang, con có thể nói vài câu với Tông Thịnh không? Nói cái gì? Tiếp tục lừa nó hả? Tiêu nó tới nói với ta rằng nó không cần cô sao? Hắn ghét cô hả? Hừ. Thâm tư hai mẹ con cô thế nào ta còn không biết sao? Bà Tông Thịnh vẫn nổi cơn thịnh nộ. Hôm nay dù cho cô trở lại, dù cho Tông Thịnh đang ở đây, ta cũng dám đập nát cái nhà này, cùng lắm thì bồi thường, nhà ta dư tiền để bồi thường cho mấy người. Hừ, Tông Yêu Tuyền, đừng có tự mình treo mình cao quá, không phải lúc trước Lao Tiên sinh chỉ định cô thì nhà ta không buồn liếc mắt tới cô đâu tôi mở đèn phòng khách lên, cái chén trong tay bà tông thịnh ném thẳng tới chân tôi. tôi ngạc nhiên nhìn, bà đã đang đi về phía chiếc tivi lờ cờ giờ mới của nhà tôi. ba mẹ tôi tiết kiệm nhiều lắm mới dám xuống tay mua tivi này. tôi hoảng quá, nóng đầu liền nói, bà à, con đang mang thai, con của tông thịnh. tay bà đã đặt trên tivi, nghe nói thì thu tay, kinh ngạc nhìn tôi, thật sự, tông thịnh thật sự, không có khả năng. tông thịnh thực không phối hợp liền nói, trong đầu tôi như bong nổ. Nóng hết cả lên, nếu giờ mà Tông Thịnh không chịu phối hợp thì đảm bảo hậu quả càng thêm nghiêm trọng, tôi chỉ có thể cương quyết, cố câu kéo cho qua hết ngày hôm nay cứu cái lờ cờ giờ tivi của ba mẹ. Hôm nay con mới test xong, thính mai đi bệnh viện kiểm tra. Ba, con không muốn chia tay với anh ấy, nếu thật sự có thai, con muốn kết hôn thật nhanh chóng. Tông Thịnh gắt gao nhìn tôi chằm chằm, mày vẫn luôn nhăn. Ba anh lại thay đổi, cười tủm tỉm tới gần tôi, "Hảo hài tử, hảo hài tử." Hai đứa không biết Nếu như đời này hai đứa không bên nhau thì Tông Thịnh có thể chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào. Yêu Tuyền, con thông cảm cho bà già, bà đời này chỉ biết trông cậy vào hai đứa thôi. Tông Thịnh à, nếu con không thích Yêu Tuyền, thì sau khi kết hôn rồi muốn thế nào thì thế ấy, còn chắc của ta, tùy các con đó. Tim tôi rốt cuộc cũng bình ổn lại, tuy nói dối nhưng cũng vì bảo vệ TV của nhà mình. Bà à, bây giờ con có thể cùng Tông Thịnh nói vài câu sao. Bà Tông Thịnh nhìn anh rồi mới loạng choạng thân mình đi ra ngoài trong lòng bà chuyện ảnh hưởng tới tính mạng cháu mình đã hóa giải xong chỉ còn chuyện vợ chồng cãi vã mâu thuẫn bà tông thịnh vừa đi ra ngoài thì anh đã lạnh mặt tính bỏ đi tôi vội chạy tới trước đóng cửa phòng khách khóa lại còn dùng thân mình đè cánh cửa lại ngẩng đầu nhìn anh anh có vẻ bất đắc dĩ tháo kính dâm xuống dùng cặp mắt huyết đồng nhìn tôi lần trước tôi đã đưa thuốc cho em uống hiệu quả tới một tháng có thể mang thai không thì tôi biết rõ nói dối vui lắm xoa Nếu như ngày mai bà tôi có mang cần cẩu tới đập nhà thì em cũng đừng có mà kê khóc. Anh chẳng phải khiến em thất vọng sao? Tôi không yếu thế nhìn anh. Giờ em cũng như ân nhân cứu mạng anh, anh đối với em như vậy à? Đối với nhà em như vậy sao? Anh không nói gì mà cứ như vậy nhìn tôi khiến trong lúc nhất thời tôi cũng không biết nên nói cái gì. Một hồi lâu tôi mới nói, vì sao đột nhiên lại nói phải đi. Tay vẫn đút túi quần, anh lạnh nhạt đáp, từ nhỏ đến giờ tôi đều luôn sinh hoạt bên ngoài. Giờ thì nào ông nào bà, nào cô ba dì tám, còn cả ba mẹ cô nữa. Tôi thật sự cảm thấy phiền thoái. Tôi còn có việc cần làm ở ngoài, chẳng như cô đâu, ngày ngày đi làm. Việc anh cần làm thì liên quan gì tới thân thế của anh? Tôi hỏi chuyện mình đã giả thiết từ trước. Đó chính là việc anh sinh ra chính là bị người ta thiết kế. Thậm chí, cả việc tôi sinh ra cũng do người ta tinh kế. Ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng tôi, từng bước, đều có người thiết kế mà chưa tìm ra. Đôi huyết đồng híp lại nhìn tôi. Cô còn biết gì nữa? Sao cô biết được? Xem vẻ mặt của anh tôi biết mình giả thiết chính xác. Quả nhiên năm. Tôi nói ra hai chữ, không tiếp tục nói tiếp. Anh muốn rời đi không phải là vì muốn bỏ tôi, mà vì việc anh muốn làm có nguy hiểm, nên anh không muốn để tôi bên mình. Lần đầu tiên anh tới tìm tôi chính là bị thương nặng, sau này, mỗi lần đều như vậy. Tôi dựa lưng vào cửa, hai tay nắm chặt. Tôi muốn hay không muốn ôm anh đây? Dũng cảm một chút đi, yêu tuyển. Nếu chúng ta bỏ lỡ lúc này, nói không chừng chính là bỏ qua cả đời. Chính là, anh nhìn tôi như vậy, ánh mắt vừa phòng bị vừa mang theo địch ý, nếu tôi ôm lấy anh, liệu có bị đẩy ra không? Mặc kệ. Dũng cảm một lần. Vì chính mình nỗ lực một lần, tôi tới một bước ôm lấy eo anh, vùi đầu trước ngực lắng nghe tiếng nhịp tim của anh, vì sao anh có thể bình tĩnh nói những lời đó với em rồi rời đi? Anh thật sự không để bụng tới em chút nào sao? Tông Thịnh dù anh là như thế nào, quái vật cũng được, quỷ thai cũng được. Em đều có thể tự tin mà đứng bên cạnh anh. Em chưa có khả năng giúp anh nhưng em có thể chờ đến khi anh bị thương, lúc anh đói bụng, đều có thể trở về tìm em. Tông Thịnh đẩy mạnh tôi ra, cúi đầu nhìn và nói, đừng có chót lưới đầu môi. Em, em tôi nuốt nước bọn. Tuy anh đẩy tôi ra nhưng tay vẫn nắm lấy tay tôi, và tay tôi vẫn đặt trên eo anh. Trước đây em từng nói qua muốn giả kết hôn, nhưng hiện tại, tôi cắn môi không biết diễn đạt như thế nào mới tốt. Hiện tại thì sao? Em, em, em thích anh. Em cảm thấy anh là người tốt. Tôi cúi đầu giọng nhỏ lý nhí đến bản thân mình còn không nghe được. Ngón tay anh nâng cầm tôi lên, đôi mắt huyết đồng của anh cứ thế nhìn thẳng vào tôi. Cô thật sự biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì sao? Cô thật sự biết mình đang làm cái gì sao? Em biết. Mọi chuyện diễn ra vào ngày hôm đó em đều nhớ rất rõ. Tuy rằng lúc mới tỉnh lại anh có hỏi qua, tôi đều trả lời là không nhớ rõ. Nhưng hiện tại tôi muốn thật rõ ràng nói với anh rằng tất cả mọi chuyện tôi đều nhớ rõ. Nhớ rõ mà cô vẫn quyết định như vậy sao? Ừ, em đã nhìn thấy anh ở trong xe, em tự nhận khi đó em rất sợ hãi, nhưng mà em sợ không phải là dáng vẻ của anh mà là sợ anh sẽ tự tổn thương chính mình. Cho dù là anh tổn thương người khác, thì trong lòng anh cũng sẽ khổ sở, đây chính là điều mà em sợ hãi nhất. Cho nên, khi lên xe em không hề hối hận. Mặt tôi nóng bừng lên, mọi chuyện ngày hôm đó như rõ ràng trước mắt, đã trải qua như vậy làm sao có thể quên đây, tôi suýt chút nữa đã giết chết cô. Cô có biết hay không? Lúc như lực phàm kiểm tra hơi thở của cô. Anh không nói thêm gì nữa mà chỉ nhìn thẳng vào tôi, vài giây sau lại nói tiếp. Thôi như vậy đó, cô vẫn quyết ở bên cạnh tôi sao? Nếu cô còn muốn rõ ràng hơn nữa, thì chuyện ở khách sạn còn chưa xử lý xong, hơn nữa cũng không dễ giải quyết như vậy. Nói không chừng đến một ngày nào đó tôi sẽ bạo phát và giết chết cô mất. Anh sẽ không? Tôi sẽ. Anh xô tôi ra mà lui về phía sau hai bước, khóe môi nít lên cười trông vô cùng đáng sợ. Cô có biết rằng lúc tôi ở trên người của cô thì chỉ có một ý niệm trong lòng mà thôi chơi chết cô, chỉ một ý niệm như thế, chỉ ba chữ này mà thôi. Không hề có bất cứ cảm tình nào, không hề có bất cứ lý trí nào. Tông Yêu Tuyền, cho tới bây giờ tôi chưa nghĩ tới phải chứng minh với người khác rằng tôi không phải là quái vật. Trước kia tôi cảm thấy như vậy, nhưng vào ngày hôm đó, tôi biết rất rõ ràng, tôi và người bình thường không thể giống nhau, tôi chính là quái vật. Không phải, anh không phải. Nhìn anh trước mặt. Tôi có cảm giác vô cùng bất an. Cảm giác khủng bố này so với lần đầu tiên nhìn thấy anh còn nghiêm trọng hơn nữa. Tông Thịnh, không phải, anh không phải là quái vật, anh không phải. Không biết vì sao mà tôi không còn kiên cường được nữa, mũi cay cay, nước mắt cũng chảy xuống. Dọc nước. Nhìn đi, mới nói có mấy câu thì đã khóc. Ngoại trừ việc mau nước mắt vậy thì cô còn ưu điểm gì nữa? Chẳng phải đã vài lần hại tôi rồi sao? Đúng là đồng đội heo, còn muốn tôi mang theo sao? Ông Thịnh không phải lần đầu tiên anh nói ra những lời khó nghe như vậy, trên người anh mang lại cảm giác lạnh như băng khiến tôi thật sự bất an. Tôi chẳng hơi đâu mà nghe cô khóc, trong thời gian tôi còn ở lại chỗ này, nếu buổi tối cả cô cảm thấy tức ngực muốn tìm tôi làm gì đó, thì có thể gọi cho tôi. Những chuyện khác thì không cần phải nói. Những lời ban nãy cô nói dối, cứ để cho tôi một ngày, tôi sẽ giúp bà tôi bình tâm lại anh đẩy tôi ra, mở cửa đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, tôi thật sự ghét chỗ này, ghét tất cả mọi người ở nơi này. Tôi ghét bà tôi, tôi cũng ghét cô. Tôi cắn môi cố ngăn không cho mình khóc nữa, chỉ có thể đứng đó nhìn anh bước đi. Trong đầu tôi toàn trống rỗng, không biết nên nghĩ như thế nào, trong lòng thật loạn. Khi tôi lấy lại tinh thần thì mẹ tôi đang ngồi trước mặt tôi lau nước mắt cho tôi. Tuy rằng mấy năm nay nhà Tông Thịnh giúp đỡ kinh tế cho nhà tôi nhưng ba mẹ tôi vẫn thật sự vất vả. Mẹ tôi mới 50 tuổi thôi nhưng đã gầy đến da bọc sơn rồi. Nhìn tôi khóc, mẹ tôi cũng khóc theo. Yêu tiền à! Nếu khi con sinh ra mẹ có thể chiếu cô cho con tốt không để cho bà ta cho con uống máu thì đã không như bây giờ. Đều là mẹ không tốt, mẹ đời này thực xin lỗi con. Tôi vội lau nước mắt đứng lên, mẹ, bọn con không có việc gì. Mẹ cũng không cần lo lắng. Đêm nay con ở nhà, ngày mai con đi tìm bà nói chuyện, chuyện như hôm nay sẽ không xảy ra nữa. Ngoài cửa tiếng bà tôi khóc nhỏ. Là ba vô dụng, khiến ngươi bị nhà bọn họ khi dễ. Khiến cho con ngươi bị quái vật khi dễ. Ba. Tông Thịnh không phải quái vật. Tôi khẽ thay Tông Thịnh biện giải. Ba tôi đột nhiên vọt tới trước mặt tôi lạnh giọng hô. Nó như vậy còn không phải quái vật. Thì thế nào mới là quái vật? Nó đã như vậy đối với con. Con còn giúp hắn nói chuyện. Con, con, Tông Yêu Tuyền, Mày ở nhà bọn họ mấy ngày. Liền hướng về nó. Ba mẹ mày mặc kệ sao. Ba, ba biết mình đang nói cái gì sao? Tôi không dám tin nhìn ông. Căn bản không có nghĩ đến ba lại nói như vậy. Con gái gả chồng như nước đổ đi. Lúc trước tao cùng mẹ mày nên đem mày đưa cho bà Tông Thịnh nuôi dưỡng, để đứa khác cho rồi. Ba tôi nói xong những lời này, xoay người liền hướng ra ngoài đi, thở phì phì. Mẹ tôi đổi trong mỗi bước của quay trở lại, vừa khóc vừa nói. Ba con ban nay uống rượu, mới có thể nói như vậy. Ở nhà ba ba, mấy người đều nỉa mai ba. Con cũng đừng để trong lòng. Tôi không nói gì mà đi vào phòng cầm trổi bắt đầu dọn dẹp phòng khách. Nhưng trong lòng tôi vẫn hết sức nặng nề. Tôi chưa từng nghĩ tới ba tôi lại có thể đối xử với tôi như vậy. Tối nay tôi chưa ăn cơm, không có tâm trạng để mà ăn uống. Nhìn thấy mẹ ngủ rồi tôi mới về phòng mình. Trước mặt mẹ, tôi đành phải tự lên tinh thần để chăm sóc cho mẹ, nhưng lúc này trở lại trong phòng chỉ có một mình, tôi rốt cuộc không chống đỡ được nữa, tôi ngồi ở giường, khẽ khóc lên. Trong lòng tôi chỉ toàn nghĩ về những lời Tông Thịnh đã nói. Ta quyệt nước mắt tự nói với chính mình, không có việc gì. Anh muốn nói cái gì thì cứ để anh ấy nói đi. Chẳng qua anh ấy sợ mình khổ nên mới như vậy thôi mà. Tuy tôi tự nói với mình như vậy, nhưng có cảm giác hoàn toàn không có tác dụng gì, không thể diễn tả được là trong lòng tôi đang cảm thấy như thế nào, dù sao đi nữa thì cũng chỉ muốn khóc mà thôi, giống như là một cách để giảm sì si chết cho bản thân vậy. Tôi vừa mới bình tĩnh lại được một chút thì nghe tiếng mẹ tôi ở phòng kế bên kêu lên. Yêu tuyển, ưu yêu Tuyền, nhanh lên, chúng ta mau đi ra bờ sông nào. Bọn họ nói rằng, bên bờ sông có người bị ngã xuống nước. Ba con còn chưa về nhà, ba nãy lại còn uống nhiều rượu đến vậy. Mẹ tôi nói đến nơi đây liền khóc lên. Tôi vội chạy nhanh ra khỏi phòng, an ủi mẹ. Không phải là ba đâu, ba uống say đi ra ngoài không phải là lần đầu tiên ma. Chúng ta nhanh ra xem nào. Khi tôi và mẹ ra đến bờ sông thì đã thấy một biển người tấp nập, dường như tất cả mọi người trong thôn đều ra tới nơi. Mọi người đều cầm đèn tin, chiếu bờ sông sáng rực người rơi xuống sông đã được vớt lên chính là vớt lên mà không phải là cứu lên vì khi chúng tôi tới nơi thì bà sáu đã quỳ gối trước thi thể nho nhỏ kia mà khóc đến thở không nổi con trai con dâu nhà bà sáu đều đi làm ở bên ngoài chỉ để lại đứa cháu nhỏ ở nhà cùng bà giờ đứa nhỏ lại nửa đêm rơi xuống sông tiếng bà khóc than tôi biết ăn nói thế nào với con dâu đây không bằng để tôi chết đi để cho tôi chết coi như đền bù công đạo cho con dâu đi rất nhiều người ở đó an ủi bà Cũng có nam nhân tự gọi cho ba mẹ đứa nhỏ. Trong đám người không ít kẻ nghị luận. Hơn nửa đêm, một đứa bé 6-7 tuổi, như sao tự mình ra khỏi nhà chứ? Hay là Ngọng Du đi? Ngọng Du cũng không thể đi xa vậy, đi tới tận bờ sông đó. Sông này, mùa hè nào không chết người? Hiện tại cuối tháng 9 rồi, trời trở lạnh, nên đi một người. Ngươi người này làm sao nói chuyện vậy được chứ? Mọi người đều ở đây vài thập niên rồi, cả đời đều ở trong thôn, ta cũng không tin. Việc này mà ngươi lại không biết. Không biết vì sao khi nhìn thấy đứa nhỏ thì tim tôi lại đập loạn. Cảm giác thật không ổn. Tôi chậm rãi rời khỏi đám người, một bàn tay đẻ ở vị trí trái tim, tay còn lại nắm chặt đèn tin. Tôi quay lưng lại đám đông, hít sâu vài hơi, cố bình tình lại. Sao lại thế này, hơn nửa đêm. Tôi tự nhủ. Đám đông ầm ĩ ao lưng tôi đột nhiên yên tĩnh lạ. Cái loại yên tĩnh một cách đột nhiên này khiến cho tôi cảm thấy thật quỷ dị gió cuốn theo hơi nước ở bờ sông vờn trên mặt tôi lạnh quá dê cảm giác lạnh đến tận xương cốt cái lạnh này không nên như thế ở thôn chúng tôi cuối tháng chín trời còn rất nóng nếu còn ở trong thành phố thì đêm như thế này vẫn còn rất đông người đi chơi nhưng lúc này lại lạnh đến vậy giống như giữa ngày mùa đông giá rét lạnh đến tận xương tận tủy tôi chậm rãi quay người sang chỗ khác ánh đèn tin lấp loáng quét qua bờ sông không một bóng người không chút ánh sáng Chỉ có ánh sáng từ cây đèn tin bé tí trên tay tôi quét qua. Những người vừa rồi đâu cả rồi, mẹ tôi đâu? Đứa nhỏ kia đâu? Tôi sợ hãi, cảm giác mọi chuyện có lẽ không đơn giản. Tôi cắn môi, quyết định về nhà. Tôi không thể ở chỗ này đợi tới sáng. Cầm đèn tin, xoay người liền hướng về phía nhà mình chạy tới. Không khí càng ngày càng lạnh, khí lạnh tiến vào đến phổi, làm tôi cảm thấy hiết hầu cũng đau lên. 123, người gỗ. Lúc này từ nơi xa, giọng trẻ con truyền tới tôi dừng bước ngay lúc đó xung quanh không còn tiếng động tới cả tiếng côn trùng cũng chẳng còn tiếng gió cũng chẳng có làm gì có tiếng trẻ con tê ơ chắc tôi nghe lầm tôi vội bước tới trước lúc này thật sự tôi đã quá mệt họng cũng đau rát thở thôi cũng nghe tiếng khò khẽ một trăm hai mươi ba người gỗ mèo cho một trăm hai mươi ba người gỗ giống như mình chơi đập tường đó mấy bạn tiếng trẻ con lại vang lên tôi dừng bước tiếng nói lại im bặt tuy nhiên Lần này tôi nghe rất rõ ràng, tôi biết đây không phải là ảo giác. Lông gà dựng cả lên, sau những chuyện đã trải qua ở khách sạn và N hướng việc kinh dị sau này, tôi tự nhiên liên tưởng tê với việc sau lưng tôi có quỷ. Tôi không dám quay đầu lại, chỉ ước gì có thể lập tức về tới nhà, vội bước nhanh về phía trước. Nhưng ngay lúc đó, sau lưng lại vang lên tiếng đứa nhỏ. 123, người gỗ. Tôi lại dừng chân. Giờ tôi đã biết quy luật, khi tôi đi tới, thì tiếng đứa nhỏ sẽ vang lên. Tôi muốn chứng minh nghi vấn của mình nên từ từ nhấc chân, phía sau vẫn không nghe tiếng động, trong lòng tôi nghi vấn, không phải là tôi suy đoán sai chứ. Hay là tất cả chỉ là ảo giác của tôi, tự mình hù mình. Tôi vừa bước tới trước thì đã nghe tiếng đưa bé vang lên sau lưng. 123, người gỗ. Vậy là đúng rồi, chỉ cần tôi bủ học tới thì tiếng sẽ vang lên. Chân tôi như đông cứng. Tim đập loạn xạ, tôi há miệng cố thở gấp, trong lòng nghĩ tới tông thịnh đã dùng máu vẽ nhiều đùa như vậy lên người tôi còn bảo là yêu ma quỷ quái không thể hại tôi mà. Cổ tôi cứng đơ, từ từ quay lại phía sau. Tôi thật sự sợ sẽ nhìn thấy mấy thứ đó, nhưng lại không thể không đối mặt với bọn họ. Tôi không muốn đứng ở đây tới tận khi trời sáng, mà cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ. Sau lưng tôi vốn là bờ sông tối đen, vậy mà lại có lấp lánh ánh sáng. Ánh sáng thật mờ, nhưng lại chiếu sáng thân hình hai đứa nhỏ, một trước một sau cười với tôi. Một trong hai đứa là bé trai giang sún, cười với tôi nói, Chị không đi nữa sao? Chị muốn ở lại chơi 123 người gỗ với em không? Đứa nhỏ này tôi còn nhớ, chính là cháu của bà Sáu, ban nãy còn nằm kia, không phải nó chết rồi sao? Sao lại ở đây rủ tôi chơi 123 người gỗ? Tôi nên trả lời thế nào? Tôi nên làm gì bây giờ? Nếu tôi nói ở lại có phải cũng sẽ chết như bọn nó không? Nhưng nếu tôi nói là không ở lại, có khi nào nó trở mặt rồi dìm tôi chết đuối không? Trong lòng tôi hốt hoảng, mỗi câu nói, mỗi hành động của tôi đều có thể ảnh hưởng tới sống chết của tôi. Ngay lúc đó, đứa bé kia nói, buồn ngủ quá, muốn đi ngủ rồi rồi nằm xuống ngủ. Đứa còn lại đột nhiên kêu lên trói thai, nó không nói gì, mà chỉ thét lên trói thai khiến người ta khiếp sợ, đứa nhỏ đó lùi về phía sau, lùi dần lùi dần rồi ngã nhào xuống sông. Theo bản năng, tôi vọt tới phía trước, mới được hai bước thì có một đôi tay mạnh mẽ kéo tôi lại ôm vào lòng mùi hương lạnh lạnh khiến tôi biết, chính là Tông Thịnh. Ngay khi anh xuất hiện, Bao bất an và sợ hãi trong lòng tôi đều biến mất. Anh cúi đầu, thì thầm bên thai tôi, đừng đuổi theo, tôi gật đầu, bình tĩnh lại, rồi đi về phía đứa bé đang ngủ kia. Cháu của bà Sáu đang nằm trên mặt đất đúng tư thế như tôi nhìn thấy ban nãy. Tôi cẩn thận đi theo sau Tông Thịnh, nhìn anh lôi từ trong túi chiếc quần ma thuật của mình lấy ra một sợi chỉ đỏ và một ngọn đèn dầu nhỏ xíu rồi đốt ngọn đèn lên. Ánh đèn đỏ chiếu tới mặt đứa nhỏ. Tông Thịnh đưa tay nhéo lên vành thai đứa nhỏ, tôi nhìn lại vành hai khuyết đi một miếng bé xíu ở đỉnh. Chỗ đó còn đang rớm máu. Tông Thịnh nói, đứa nhỏ này xem như qua được một kiếp. Nó không chết. Đã chết, nhưng còn có thể cứu trở về. Tông Thịnh dùng chỉ đỏ cột vào ngón giữa tay trái đứa nhỏ, nhẹ nhàng kéo đứa nhỏ đứng lên. Vết thương trên thai nó dù lành lại cũng sẽ lưu lại dấu vết, thậm chí sẽ nhìn thấy rõ một nếp gấp. Lỗ thai mỗi người đều thể hiện rõ cuộc đời mình, chia ra làm ba đoạn, trẻ tuổi, trung niên và tuổi già. Mỗi một nếp gấp rõ ràng sẽ thể hiện một lần đại nạn, nếp càng rõ thì chính là dạo qua cửa tử. Đặc biệt là lúc trẻ ở trên đỉnh vành hai. Thời buổi bây giờ cuộc sống cũng đơn giản, trẻ con được bảo vệ rất tốt nên chẳng có cái gì gọi là đại nạn suýt chết đâu. Nếu nhìn lỗ thai của người già sẽ thấy những nếp gấp rất rõ ràng. Không phải do tuổi già, mà do những kiếp nạn đã trải qua từ khi còn nhỏ. Tông Thịnh nói xong, một tay anh cầm sợi chỉ cột vào đứa nhỏ, một tay cầm ngọn đèn lên dầu bay sang nhìn tôi bằng đôi mắt giấu sau cặp kính dâm, nói, khoác tay tôi. Thời điểm này tôi không xin sự gì với anh, mà khoác tay mình lên tay anh, hai chúng tôi đi về phía trước chậm chậm. Đứa nhỏ này rốt cuộc là như thế nào? Sao hơn nửa đêm lại ngã xuống sông? Tôi hỏi, ban này em có nghe thấy hai đứa nó nói chuyện không? Tôi do dự một chút, mới nói, nghe thấy bọn nó nói 123, người gỗ. Hai đứa nó đang chơi, còn rủ em chơi cùng nữa. Em đáp ứng rồi. Không có. Em sợ. Tông Thịnh tức giận nói, cũng may không quá ngốc, nếu như em mà đồng ý chơi với bọn nó thì giờ tôi cũng chỉ có thể cứu một trong hai người em hoặc đứa nhỏ. Tôi kéo tay anh, ôm chặt hơn một chút, nếu em đáp ứng bọn nó, anh phải chọn, thì sẽ chọn ai? Giọng tôi rất khẽ, tôi biết lúc này hỏi thật không thích hợp nhưng tôi không nhịn được. Tông Thịnh không trả lời ngay, mà trầm mặc một lúc. Ngay khi tôi tưởng anh sẽ không nói gì, thì anh lại nói tiếp. Nếu em chọn đi theo chơi với bọn nó thì tôi sẽ không thèm quan tâm tới nữa, vì ngu ngốc tới vậy thì thật đáng chết. Tôi hiểu môi không đáp. Anh lại tiếp, chuyện ở khách sạn em đã biết được những gì, làm sao mà biết. Chẳng mấy khi không khí hỏa hoãn tới vậy, tôi nói, em biết, việc anh ra đời là có người thiết kế, mà cả việc em sinh ra cũng bị người ta động tay vào. Tông Thịnh, không chỉ là anh, mà cả em nữa, từ khi sinh ra đã có những việc là không thể tránh được. Anh muốn đẩy em ra xa để bảo vệ em nhưng mà việc này là không thể vì kẻ thao túng phía sau sẽ không để cho chuyện này xảy ra người đó có thể chi phối cuộc đời chúng ta theo ý định gã từ ban đầu thì khẳng định là cũng đã trù tính tới việc này bây giờ đến lượt tông thịnh im lặng cho tới khi chúng tôi nghe thấy tiếng người nói lao sao anh hất tay tôi ra mang theo ngọn đèn cuốn sợi chỉ đỏ lại đi vào chỗ mọi người mọi người thấy tông thịnh xuất hiện đều giạt sang hai bên nhường đường có tiếng nói nhỏ bàn tán tông thịnh thật không hổ là đồ đệ của lão tiên sinh nhìn coi Nó cứu được người rồi. Lợi hại thật, con trẻ tới vậy. Ban nay nó tới là tôi biết nó có thể cứu người mà. Từ trong đám người, mẹ tôi thấy tôi vội chạy tới bên cạnh mắng tôi. Con đi đâu vậy? Giữa khuya như vậy, con còn sợ mẹ chưa đủ nhọc lòng à. Mẹ tôi mắng, rồi quay sang thì thầm với tôi. Lúc nãy Tông Thịnh vừa thấy mẹ đã hỏi xem con có tới không, rồi hỏi con đâu. Nó cũng quan tâm tới con lắm. Yêu tuyền, con thấy hai đứa nếu được thì cứ ở bên nhau đi. Ba mẹ vô dụng đời này chỉ có thể hủy khuất con thôi. Mẹ, đừng nói cái này. Tôi nói chuyện, chú ý vào động tác của Tông Thịnh. Anh đem sợi chỉ đỏ cột vào thi thể mà có lẽ không nên gọi là thi thể nữa cột vào ngón giữa bàn tay trái đứa bé, hồn thể và cơ thể đứa nhỏ giống y hệt nhau. Rồi anh đặt ngọn đèn dầu trên đất, phía trên đỉnh đầu đứa nhỏ, quay sang y hệt sĩ của thôn nói, hồi sức tim phổi cho đứa nhỏ đôi mắt anh vẫn đỏ rực. Trong phòng không chút ánh sáng nhưng tôi vẫn thấy ánh mắt đó. Anh gầm nhẹ bên thai tôi, nói rằng muốn giết tôi. Giết tôi trên giường, rõ ràng là rất đáng sợ, nhưng không biết vì sao trong lòng tôi lại kích động, không hề sợ hãi. Tôi đúng là xong đời rồi. Bị quái vật này khiến cho trở nên biến thái rồi. Giữa tình huống bị đe dọa mà lại bị kích động. Kích động cái lông. Mẹ tôi gọi tới rất nhiều lần nhưng tôi không thể bắt máy. Ba cũng gọi, nhưng tôi cũng không nghe. Sau cùng, vẫn là tông thịnh vừa động, vừa cầm điện thoại nói với ba tôi, cô ấy đang ở chỗ của tôi, yên tâm, còn chưa chết. Ngay hôm sau. Tôi và Tông Thịnh tình giấc, chẳng có chút nào ngọt ngào, chỉ có tiếng khóc của mẹ tôi cùng tiếng mắng của bà Tông Thịnh. Phòng của chúng tôi ở trên lầu, đối diện phòng lớn. Lúc ba mẹ tôi vào sân, chúng tôi đều nghe thấy, đừng nói là tiếng mắng của bà Tông Thịnh thì càng không thể không nghe thấy. Vốn lăn lộn cả đêm mệt đến nhũn cả người, nhưng nghe tiếng mẹ khóc thì tôi cũng nhảy nhỏm cả lên. thính lao xuống nhà, thì phát hiện mình không mặc gì trên người. Lại chạy ngược lại tìm quần áo cơ mà, đêm qua... Quần áo đều đã bị anh làm nát bươm rồi, tôi lại định mở cửa sổ nói một tiếng để mẹ yên lòng. Nhưng nhìn lại dáng vẻ mình như thế này, mở cửa sổ càng không ổn. Đang lúc tôi như kiến bò chảo nóng thì một chiếc áo thun trắng bay thẳng tới, đáp trên mặt tôi. Mặc vào đi. Anh xuống dưới nói chuyện với mọi người. Tôi vội mặc quần áo vào, không ra sao thì cứ không ra sao thôi, ít nhất ba mẹ thấy được tôi còn sống sờ sờ. Tối qua hai bà thím nói quỷ thai cắn người, chả biết đồn đại tới đâu. Tôi qua, ba tôi gọi điện lại do anh bắt máy. Nếu tôi còn không xuất hiện, dám mẹ tôi đâm đầu chết ở cổng nhà Tông Thịnh mất. Khi tôi nháo nhào chạy xuống tới nơi, ngoài cửa đã có không ít người trong thôn tụ tập, cả hai thím tôi qua nói chuyện quỷ thai cắn người. Hai ba đang đứng ở tờ G.N.G.Sân, biểu diễn tư thế của hai chúng tôi hồi đêm. Rõ ràng người ta đang hôn nhau, mà bọn họ diễn tả thành Tông Thịnh đang cắn cổ tôi, chuẩn bị ăn thịt tôi ba. Tông Thịnh đứng kế bên, tay nhét túi quần, mặt lạnh tanh nhìn bọn họ. Sau đêm qua... Anh không cần đeo kính dâm nữa nhưng mà cũng vì thế mà tôi mệt ngoài. Nhìn thấy tôi đi xuống, một thím vội kéo tôi đến trước mặt, chỉ giấu trên cổ tôi, nhìn đi, đây nè, đây vết cắn, chúng tôi nói có sai đâu. Có sai đâu? Yêu Tuyền, nếu đêm qua chúng ta không vừa lúc đi ngang qua, giờ chắc cháu không còn mạng để mà đứng ở đây đâu. Trường thôn, con quái vật này, lúc sinh ra chúng ta đã nói là dết đi, nhà bọn họ nhất định giữ lại, năm ấy còn gây ra đại hạn, mọi người còn nhớ không? Tông Thịnh cuối cùng nhịn không nổi, giật lấy tay tôi từ tay bà thím kéo lại, đẩy tôi sang cạnh mẹ. Quái vật hả? Ừ, tôi tốt xấu gì cũng là quỷ thai đó, đừng có mà coi tôi như đám cường thi hút máu. Tông ưu Tuyền đang ngay đây, là sống hay là chết, mọi ngờ gì đều thấy rõ. Nói xong, anh đi thẳng về phòng, không giải thích thêm một lời. Mẹ lôi tay tôi, khóc và lên, nhìn dấu vết trên cổ tôi. Tôi tức giận, trứng mắt nhìn hai bà thím. Nếu không phải vì hai bà thì tôi cũng không bị cắn đâu. Thính Tông Thịnh là vậy, lười giải thích, lười để ý tới người khác. Nhưng tôi không làm vậy được, tôi phải giải thích cẩn thận để ba mẹ không hiểu lầm, càng để lâu càng hiểu lầm sâu hơn. Tôi chỉ có thể lớn tiếng nói. Mẹ à, Tông Thịnh thật sự không có cắn con. Cái này là dấu hôn. Dấu hôn. Do hôn đó. Để người trong thôn không nói bậy bà nữa, tôi chỉ có thể mặt dày nói vậy. Nghe thấy tôi nói vậy, bà Tông Thịnh liền nở nụ cười. Ban nay mắng người hoang hoang, giờ lại trở nên hòa ái dễ gần. Được rồi, bọn họ vợ chồng son nháo với nhau mâu thuẫn. Còn nữa, yêu tuyển đã có con với Tông Thịnh, vài ngày nữa chúng ta mời cả nhà uống rượu mừng. Sáng sớm đứng đây ồn ào cái gì? Cần làm cái gì thì làm đi. Tông Thịnh là con cháu nhà chúng ta, giờ nó cũng lớn rồi, về nhà thôi mà, không được sao. Còn nữa, nhà ở thành phố cho nó cũng trang hoàng xong cả rồi, nó cả năm về đây được mấy ngày chứ. Nhà các người chết có con gà cũng tới đây ăn vạ hay sao? Mẹ tôi không nói câu nào, vẫn nghẹn ngào nhìn tôi, tôi biết mẹ khó xử, trước mặt bà anh thì chẳng ai được đối xử nhẹ nhàng. Mẹ, con xin lỗi, để cho ba mẹ lo lắng. Mẹ tôi vẫn không nói nên lời, còn ba tôi, là một đại nam nhân, cũng ca hóc. Có lẽ, cả hai đều sợ tôi bị tông thỉnh căn chết nên mới lo lắng hái hùng tới vậy. Cho khôi hài sáng sớm cứ như vậy mà kết thúc. Tôi theo ba mẹ về nhà, tắm rửa thay đồ. Mẹ vào phòng nói chuyện với tôi một lúc. Tôi cũng chỉ có thể thật sự n nói rõ ràng với mẹ. Mẹ à, sau này đừng có ai nói gì cũng tin nữa. Con và Tông Thịnh sẽ sống thật tốt cùng nhau. Những người thích đơm đặt thì không thể quản được bê bọn họ đâu. Vốn muốn nói nhiều hơn với mẹ, nhưng điện thoại vang lên, nhìn số cũng hơi có ấn tượng, nhưng vẫn bắt máy. Vâng, xin chào. Yu tuyển, thân thể tốt chưa? Có thể đi làm chưa? Giọng Thẩm Kế Ân vang lên. Tôi vốn cho rằng sau đêm đó tôi cứu tông thịnh ra thì gã sẽ trở mặt với tôi nhưng không nghĩ tới gã lại báo quản lý xin nghỉ giúp tôi rồi giờ còn cứ gọi điện tới hỏi thăm tôi nữa rốt cuộc gã muốn cái gì muốn cho tôi đường lui quay về khách sạn đi làm sao vì sao chẳng phải tôi đã nhiều lần khiêu chiến gã sao tôi im lặng vài giây rồi mới nói khá hơn nhiều cảm ơn lão bản quan tâm tôi nghĩ ngày mai là có thể đi làm trong vài giây im lặng đó tôi đã nghĩ kỹ càng về những việc cờ ẩn phà ải làm sắp tới Tông Thịnh sẽ không bỏ qua các manh mối ở khách sạn Sa ân, thay vì cứ ở đó chờ người khác quan sát mình, chẳng thà em mở hình vào thẳng hang cọp để mà quan sát kẻ khác. Được, chờ em về đi làm. Thẩm kế ân gắt máy. Tôi quay sang nói với mẹ. Mẹ à, chiều nay con lên thành phố, ngày mai phải đi làm. Tôi vội về thành phố, trước hết là muốn đi tìm Nhu lực phàm. Anh trai Nhu lực phàm tốt của tôi, hãy chờ đó. Đã nhìn hết tôi lúc đó, còn dám chụp ảnh. Chụp đã rồi còn muốn. Tôi gọi cho Tông Thịnh, chuyện như thế này chắc anh cũng không muốn ở lại trong thôn thêm chút nào. Dù có chuyện gì đi nữa, cũng phải về nhà rồi mới nói, lái xe cũng chỉ mất 40 phút chứ mấy. Mèo, chú ý nha, bé Tuyền nói là hồi ra nha, về nhà nha, cười mỉm người ta coi là nhà rồi đó ba. Hai giờ chiều, Tông Thịnh lái xe tới đón tôi, ba mẹ vẫn còn chút khẩn trương. Tôi ôm theo túi đồ ăn vặt mẹ làm, cười như hoa, quay sang bảo anh. Đừng có trưng cái mặt thối đó ra. Ba mẹ em bị anh dọa rồi kìa. Anh quay sang liếc tôi một cái, mặt vẫn như tảng băng. Xe khởi động, chạy dọc theo con đường nhỏ lát đá, quay về thành phố. Lần này Tông Thịnh không lái chiếc xe Việt dã kia xe chấn tới hỏng cả xe luôn kìa ba, mà lái một chiếc xe con bình thường, là xe của ông ngoại anh. Bất quá ông cũng ít khi lái xe này, mà sau khi đổi xe đã cho chú của anh. Vì chuyện này mà hai bà thím trong nhà anh còn cãi nhau, kêu ông anh cho không đồng đều này nọ. Sau cùng, cũng là do bà anh ra tay mắng bà thím gây sự một trận. Nhìn anh lái xe qua đón, tôi liền biết, lại là bà anh ra tay nói vài câu đòi xe lại thôi. Trên đường, tôi kể cho anh nghe chuyện thẩm kế ân gọi điện tới, anh vẫn chăm chú lái xe, nói, đi làm ở bên quán ăn nhà anh không tốt sao. Hay sang khu mỏ làm kế toán. Không cần. Em nghĩ thẩm kế ân chủ động tiếp cận em nhất định có mục đích. Thẩm gia bọn họ chắc chắn biết rõ tiền căn hậu quả của việc này, mọi chuyện đều không khỏi có quan hệ với bọn họ. Hiện tại, gã chủ động tìm em, nhất định là không muốn buông tha chúng ta. Anh nhớ rõ, là chúng ta. Anh cũng thế, mà em cũng vậy. Thay vì trốn tránh sao chúng ta không chính diện mà nghênh đón rồi đối phó? Mà anh đã xử lý vương cản thế nào? Anh chưa từng nói với em. Tôi đổi đề thay, Tôi sợ tông thỉnh không cho mình đi tới xa ân. Tôi cũng biết, khách sạn rất nguy hiểm, nhưng nếu không tiến vào thì cũng không biết trước đây đã xảy ra chuyện gì. Vì sao? Phải thiết kế để chúng tôi ra đời rốt cuộc kẻ nào đang thao túng vận mệnh của chúng tôi nếu trôn tránh thì có khi đến chết cũng không biết tại sao mình chết tông thịnh vẫn lạnh lùng lai xe anh xử lý hắn thôi nhưng mà xử lý thế nào không phải hắn chết rồi sao đừng hỏi tông thịnh cao giọng tôi vụt ruột cổ không nói chuyện nữa xe chạy tới tiệm cầm đồ chúng tôi xuống xe di vào như lực phàm đang viết hợp đồng gì đó cho khách người khách vừa khóc vừa ký tên sau khi khách đã ra ngoài như lực phàm quay lại Nhìn thấy tôi đang ngắm thắp trầm hương chảy ngược, hỏi, sao cô em bình phục nhanh vậy, tôi tưởng phải nằm viện cả tháng chứ. Hắn dám nhắc tới chuyện này, tôi lạnh mặt, tới trước mặt hắn trứng mắt. Xóa toàn bộ ảnh anh chụp tôi. Tôi muốn kiểm tra điện thoại anh. Hắn sửng sốt rồi mới hiểu tôi nói gì, nhìn tôi, lại nhìn Tông Thịnh đang đứng ngoài cửa, run run đáp. Tôi, tôi không chụp cái gì, chỉ chụp khuôn mặt tôi không tin. Đưa điện thoại anh đây. Chuyện này liên quan đến hình tượng của tôi, tôi phải kiểm tra kỹ càng tôi đưa tay chặn hắn lại hắn khẽ cắn môi đưa điện thoại cho tôi đúng là làm tốt mà không được báo đáp nếu không phải có tôi ra tay thì cô đã thành cô hồn trên đường rồi còn nữa tông thịnh tiên sinh xe anh tôi đã đưa tới xưởng sửa chữa rồi anh biết người ta nhìn thấy xe anh thì nói gì không người ta hỏi bộ tôi gặp quỷ hả trên người tôi lúc đó mặc đạo bảo nếu gặp quỷ mà ra nông nôi đó thật mất mặt tôi đó Tôi còn phải cố biểu ra lý do là đoàn làm phim mấy người đó còn hỏi thăm là phim gì, mà phí phạm thế sửa xe lại cũng chính là thay toàn bộ nội thất xe đó. Đưa hóa đơn đây, lúc đi lấy xe tôi sẽ phát lì xì cho. Tông tịnh mặt vô cảm nói, như lực phàm liền vui vẻ. Vẫn là tông tiên sinh hiểu chuyện, lại hào phóng, không giống người nào đó, lấy giả tiểu nhân đo lòng con tử. Hắn chừng mắt nhìn tôi, liếc một cái, tôi, cũng chừng mắt nhìn qua, rồi cẩn thận lục lọ album ảnh trong điện thoại hắn. Chuyện này không thể qua loa. Tông Thịnh hỏi, việc kêu anh làm, tới đâu rồi? Nghe Tông Thịnh nói, có vẻ trong lúc tôi hôn mê hai người họ đã bắt đầu rồi. Mọi việc còn chưa kết thúc, vẫn đang tiếp tục tiến hành. Như Lực Phàm nói, có chút manh mối, không biết có phải ra da, da của cậu không, tôi còn chưa chắc chắn. Nhưng trong khu vực Tân Thôn, từ tháng 2 tới giờ, mới có 9 tháng, đã chết mất 14 thanh niên khỏe mạnh. Năm ngoái, chỉ chết có 3-4 người, đều là người già yếu. 14 thanh niên khỏe mạnh chết oan chết uổng, nên trong thôn góp tiền nhờ tìm thầy kiểm tra. Chuyện lớn như vậy, đám tiểu bối không ai dám ho hay gì. Những người có thể làm được chuyện này cũng chỉ là những lao tiên sinh thôi. Nghe nói, có người đã nhận việc, nói ngày mai sẽ tới thôn xem sao. Vậy tốt, mai chúng ta cũng đi. Tôi vô vô tay Tông Thịnh, nghi hoặc hỏi, Tông Thịnh, anh nói chúng ta có bao gồm cả hắn không? Tôi chỉ Ngưu lực phàm. Hắn gật đầu với tôi, cầm lại điện thoại của mình. Cô em thấy không, có nhìn ra là cô đâu. Không phải nói, không cho hắn tham dự những việc này sao. Những việc này rất nguy hiểm, hơn nữa, hắn cũng coi như là một người ngoài cuộc. Tôi chưa nói xong, Ngưu Lực Phạm đã gào lên, sao lại không cho tôi tham gia. Tôi biết nờ hiểu bí mật của hai người như vậy, dáng vẻ hắn đột nhiên im bặt vì ánh mắt lạnh tanh của Tông Thịnh đã lướt tới. Tông Thịnh kéo tay tôi, đi ra ngoài, đi thôi, chúng tôi đi về trước. Đi ra khỏi hiệu cầm đồ của Ngưu Lực Phạm lúc lên xe tôi truy vấn, tông thịnh, em dính vào chuyện này vì sinh ra đã chú định là như vậy nhưng mà gã châu nước kia, không, là ngưu lực phẳng hắn, hắn sẽ không nghe chúng ta khuyên, cho dù anh có thể ngăn cản hắn không cho theo, nhưng hắn cũng sẽ tự nghĩ cách để cuốn vào theo. hắn chính là loại người này, không nghe người khác khuyên, tính cách phản địch, càng không cho hắn làm, hắn càng phải đi làm. lúc này đến phiên tôi kinh ngạc, hai người thân thiết hiểu nhau như vậy từ lúc nào? tông thịnh khởi động xe, tay kia chỉ chỉ lỗ thay. Lô thai hắn, phản nhĩ. Thường những người có thai như thế, lúc nhỏ thì ngoan cố phản nghịch, lúc trưởng thành thì không chịu nghe lời khuyên của người khác. Thay vì để hắn lén lút rồi thêm phiền toái chi bằng để cho hắn gia nhập luôn cho xong. Tôi nghe xong vẫn có chút mơ hồ, anh giải thích nói, nhìn bành thai hắn đó, lần sau gặp em nhìn kỹ vào, sẽ thấy rất rõ ràng chỗ bất đồng đó, chính là phản nhĩ tiêu biểu đó. Anh đang tìm ra ra. Đúng vậy, tìm được lão thì hỏi lão xem, thẩm ra cho lão bao nhiêu tiền Mà lao lại bán tôi như vậy. Khi Tông Thịnh nói những lời này dáng vẻ thật nhẹ nhàng, ngựa khí như nói đùa, nhưng tôi biết anh trong lòng cũng không dễ chịu gì. Xe vừa chạy thì điện thoại của tôi lại văng lên, bà anh gọi tới, trong lòng tôi lại khẩn trương lên, không dám bắt máy ngay, nhưng nếu không bắt máy thì dám bà tới tìm tôi luôn mất. Dạ, bà. Hai đứa đi bệnh viện chưa? Kết quả kiểm tra sao rồi? Tôi sửng sốt một lát mới hiểu ý bà. Hôm qua... Vì cứu cái TV lờ cờ giờ của nhà tôi mà tôi đã nói dối giờ biết làm sao đây. Mặt tôi xị ra, mới nói, dạ, dạ, đi rồi là con con sai ạ, chưa, chưa có bầu Ông trời ơi xin đừng có trở mặt ngay nha.